Các bạn đang nghe tại đọc Vương Phúc nét mặn khó còi mà đáp thiên Minh Thiền, thiền sư người cũng thấy rồi đó đám lừa chọcthiền phái Trúc Lâm cũng tới người không ở đây cho nên không biết thực lực của lão già Sơn đang đó rất lợi hại Thiền vái Trúc Lâm được tôn là một trong ngũ đại tông môn của đại Việt tuyệt đối không phải là hữu danh vô thực cũng chỉ là một đám hỗn tạp mà thôi Cây gì mà là ngũ đại tông phái, so với thượng thanh phái ta chỉ chỉ là cỏ rác mà thôi. Thiên Minh cười lớn, lời nói đầy miệt thị với tâm môn Đại Việt. Phía bên kia Mưu sư mạnh đạt chỉ cười khẩy Lão lăn lộn ở đất Đại Việt đã nhiều năm, đạo pháp không ít bởi lão biết rõ thực lực của pháp sư Đại Việt. Vương Phúc sau khi nghe Thiên Minh nói vậy thì liền xua tay mà nói thiên minh thiên sư người nghĩ ta lo cái mạng già này sao thứ ta lo là cửa vào trận pháp thành thiên quan chúng ta được giao trọng trách bảo hộ cửa trận kể từ ngày đại ca của ta vương vạn chết sư môn suy yếu ta cố gắng gượng đến tận bây giờ thủ vững cửa trận cũng là vì không muốn làm nhục long nhan của hoàng thượng hiện tại địch nhân sắp đánh tiến đến cửa người nói ta làm sao không lo lắng đây Vương trưởng môn, người so với cố trưởng môn vương vạn thật kém quá xa. ta nhớ năm đó 11 tuổi đã may mắn gặp ngài ấy một lần. ngày ấy quả thật là tài trí hơn người. Nhìn ngay bây giờ xem chỉ mới gặp chút chuyện đã lo lắng không yên. Không phải vẫn còn ta và mạnh đạt thúc ở đây sao? Dù đám người kia có tới cũng không thể tìm ra được cửa trận, người lo đón tiếp bọn chúng là tốt. Thiên Minh ném ánh mắt khinh thường về phía của Vương Phúc, nói đoạn hắn đứng lên đi về phòng của mình. Miêu sư Mạnh Đạt cũng đứng dậy nói hắn phải kiểm tra thương thế của hai con hắt cương thi còn sống một chút. Trận chiến vừa rồi hắn là người chịu thiệt nhiều nhất. Buổi chiều ngày hôm đó, đám người Trưng Phong sau khi nghỉ ngơi một buổi sáng thì đều thức dậy đi xuống lầu một. Khi tất cả đã có mặt đông độ Trưng Phong lên tiếng. Hợi đại cũng không còn sớm, ta cùng với sư Đồ Sinh đăng Thiền sư và Hoàng Linh sẽ tới Thanh Quan để dò la tung tích âm huyết thương hay một chút. Tiểu Minh Lý Phượng các ngươi ở lại chăm sóc Trần Kim và giúp chi phủ đại nhân thanh trừ thi khí trong thành một chút. Đám nhân thi kia tuy đã bị diệt trừ, nhưng chứng khí cùng thi khí nhất định vẫn còn lưu lại. Tiểu Minh nghe phân phó thì bất mãn nói: "Gì chứ đi đánh nhau tại sao không dẫn theo tôi?" Tuy đánh quỷ tôi yếu kém nhưng đánh nhau thì con mẹ nó tiểu minh tôi là số 2 thì không ai dám nhận số 1 cả. Ai nói với cậu là chúng tôi đi đánh nhau, nếu có được bằng chứng buộc tội vương phúc kia thì chi phủ đại nhân đã sớm bắt rồi. Tôi hoài nghi thanh thiên quan kia có quan hệ với âm huyệt cho nên muốn đến điều tra một chút, cậu không phải đang học chế pháp dược sao, đây là cơ hội tốt để thực hành đấy, đừng có lắm chuyện. Tiểu mình bị Trương Phong dùng lý lẽ thuyết phục cuối cùng cũng đồng ý. Trần Kiên là người hiểu chuyện. Biết mình hiện tại trọng thương. Nếu đi chỉ vướng tay chân của họ cho nên không nói nhiều. Chỉ hướng ánh mắt quan tâm về phía của Hoàng Linh. Hoàng Linh hiểu rõ tâm ý của hắn. Đôi mắt to tròn lúng liếng khẽ chớp như muốn trấn An Trần Kiên. Thế còn ta? Lý Hồng thấy Trương Phong không nhắc đến mình thì cậu mày nói. Trường phòng lướt mắt nhìn nàng một cái mà đáp Cô dù sao thì cũng không phải nhân loại Nếu để đám người kia bắt gặp đi chung với chúng ta Bọn chúng lại có cớ khi dễ huyền môn đại Việt Lý Hồng nội tâm sầu khổ Một chút suy nghĩ bất định bắt đầu nhanh nhóm Nàng thở dài gật đầu không nói gì nữa Trường phòng biết nàng đang suy nghĩ gì Nhưng đây không phải lúc giải thích hay an ủi Hắn không muốn đem nàng theo con lý do của hắn Sau khi đã phân phó xong xuôi Trưngong Hoảng Linh cùng hai sư đồ của Sun Đăng Thiiền sư lập tức lên đường đám người của tiểu Minh Lý Phượng cũng đến phủ đề của Hoàng Tr phủ hiện tại khách điếm chỉ còn lại Lý Hồng cùng Trần Kiên người đi nghỉ ngơi đi ta còn có việc Lý Hồng nói xong định xoay người rời đi thì tiếng của Trần Kiên truyền tới cô và Trương phòng có gì đó giấu chúng ta phải không Lý Hồng có chút giật mình khi nghe những lời nói đó, Tuy việc nàng và Trưng Phong xuyên không cũng không phải là chuyện xấu Nhưng nếu để đám người của quá khứ này biết Chỉ sợ sẽ có một số thứ bị đào lộn Lý Hồng lấy lại thần sắc lệnh đéo quay lại Người nói vậy là có ý gì? Trần Kiên nhìn sâu vào mắt nàng rồi nói Các người đã biết nhau từ trước phải không? Ngày ở núi đầu châu ta đã có suy đoán Nhưng vẫn không tiện mở lời với Trưng Phong Đúng vậy, ta vi hắn vốn là kẻ thù, tổ tiên hắn phong ấn ta mấy trăm năm đi núi sâu, sao chuyện này có gì để nói? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net